thế giờ đám lâm sẹo rìu cậu tẩy chân chấm chân phẩy mặt nhăn nhúm đi từ trong ngõ ra lão đồng lẻo léo đéo theo sau nhìn cậu ăn bom mà phấn chí che miệng cười hùng hục lúc đi ngang qua nhà bà tu thấy cánh cổng khép hờ ở trong nhà có người cả đám khựng lại nhìn nhau lão đồng liền co chân đạp đánh dầm một cái vào cánh cổng sắt cánh cổng díp lên căng két bật tung sang hai bên Làm cho mẹ con nhà bà Tu đang ngồi trong sân, giật bắn mình. Môn phọt tái mặt, nhìn đồng già, Này, nhẹ thôi, đổ mẹ cổng nhà nó bây giờ. Lão đồng quay lại hít mắt. hừ, đổ tớ đền, tao đây tiền. Đoạn, lão khỉnh hẳn tiến vào trong sân. Cậu tẩy hất tay môn phọt ra, suýt xoa đi theo. Thế là cả đám rồng rắn lên mây đi vào. Làm cho ba người nhà bà tu giật mình ngây ra. Lão đồng đầu vút trào màu, chạy đến trước mặt anh Lập, túm cổ lôi ra. Một đoạn, rồi chỉ cho Này, bác hỏi này, cái cây kia của nhà mày rúng không? Hả? Bác bảo, bán cho bác. Bác trả tiền này, dám Để cái cây toa như thế, có bảo hỏi sấm xét mưa gió. Nguy hiểm bỏ mấy ạ anh lập ngay ngẩn nhìn lão đồng, xong nhìn cả đám người trông cứ như là cô hồn cát đạn, không hiểu họ nói gì. một lát sau lão đồng giới thiệu xong tất cả mọi người ba mẹ con nhà ấy mới vỡ lẽ vội vàng mời cả đám vào nhà. bà tu sai cô hải đi cắm nước pha trà mời khách. vừa bước chân vào trong cậu đã cùng môn phọt cảm nhận được cái sự lạnh lẽo chết chóc từ bên trong nhà tỏa ra. Cậu Tẩy đứng giữa phòng khách chăm chú quan sát một lượt. Bây giờ, lão đồng, chân sò dày, vắt luôn lên bàn, nhìn anh Lập với bà tu mà ngã giá luôn. Thôi nha, nói là quanh, ngược ngược xuôi xuôi thì chả bằng đầu đuôi nói thật. Bốn anh em ở ngoài tận Hải Phòng, vào đây tìm mua cây to về làm dự án. <cười> Thấy nhà mình có cây cây toa đủng, cho nên đặt vấn đề, không dùng đến thì bán cho tôi. Cây này đánh vò, 15 cổ. Ok, thì xuống tiền luôn cho nó nắng. Hả? Hai mẹ con nhà bà Tu nghe xong thì thoáng giật mình. Anh Lập tái mặt xua tay. Ờ, ờ, ờ, không, không. Bác ơi, không, không mua không bán được đâu. Cho dù là cháu có bán thì bác cũng chẳng mua nổi đâu. Bao nhiêu đời nay nhà cháu cũng muốn bỏ cái cây này rồi. mà có làm được đâu. Bác ơi, cây này có thần ở đấy. Vớ vẩn, ngài, ngài vật cho hộp máu, trong nơi thật đấy, không mua được đâu. Lão đồng nghe xong thì giật mình, bỏ mẹ. Có thần thì làm sao mà cậu đổi được. Lão quay ra nhìn cậu ngỏ ý. Cậu tẩy quan sát một vòng, đi đến ngồi đối diện với bà Tu, nghiêm mặt. Đất nhà mình là nhiều vong lắm đấy. Thần đất còn không ngự ở đây nữa rồi. Cách bài trí ban thờ kiểu kia đó là hại gia tiên, hại người mới mất đấy. Ai đời mới mất chưa cải mà còn bẩn thiểu, ai cho ngồi ngang hàng các cụ thế kia, bảy bát hương lệch thế kia là trong nhà có người ốm đau đấy. Bà Tu và anh Lập nghe đến đây thì giật mình trống mắt nhìn cậu. Bà Tu mừng như muốn khóc. Ừ, thế, thế chú đây là là. Lão Đồng cười phè phém. Quay sang nhìn lâm sẹo, Cũng đang cười hề hề, Đoạn chỉ vào cậu Tẩy, <cười> Xin trân trọng giới thiệu với bà, <cười> Đây là cậu Tẩy, Tẩy mặt sắt, Quê Hải Phòng, Chuyên kính nghề vô ma thòng quỷ, <cười> Cậu đi theo tôi chính là để làm chuyện hộ vệ, Xử lý những cây có yêu ma quỷ quái đó, Dễ lắm, Đừng có đùa, Cậu Tẩy háng vẫn còn đang đau, Mặt vẫn còn nhăn nhó, Nghe cha đồng già nó sỏ xiên thì càng ứa gan. Cậu định trồm lên toan vả cho nó một cái. Bà tu méo máu. Ôi trời thầy ơi, nếu mà quả đúng như thế thì phúc đức cho nhà tôi quá. Nhà tôi đang bị ma ám thầy ơi. Môn phọt nhìn bà tu trẻ môi, cho tay vào túi, lôi cái gì lịt bột tóc, hất hàm một cái. Không phải lo, gặp chúng tôi là sống rồi. Mà bây giờ cũng chưa rồi Xem mà dẫn thằng đầu chào bảo cái đi chợ Mua cái gì về Cho anh em mượn chỗ nấu cơm ăn Rồi Bà tu nghe xong thì vui sướng Toàn chạy đi Lão đồng gọi giật lại Lão ném luôn 15 triệu ra bàn Hất hàm 15 triệu cái cây Má quả Cậu xử lý miễn phí Ok chưa Thôi thôi thôi, thôi. Không phải nàng nàng Cất tiền đi hộ tôi cái uy tín Này cho anh em xin bữa cơm Uy tín uy tín Bà tu ngần ngại Không dám nhận tiền Lâm sẹo tiến đến dúi vào tay bà Chém gió vài câu về thầy Làm cho bà tu cứ như là người cõi chết sống lại Bà vội vàng sai anh Lập Ra vườn vồ gà Mang vào cắt cổ làm cơm Mời các thầy Còn mình thì cùng với con dâu Chạy đi mua đồ lễ Mà cậu yêu cầu Cả đám ra vườn tham quan, ngó trước ngó sau. Cậu Tẩy đứng trên bờ ao quan sát một hồi. Môn Phọt và Lâm Sẹo thì bắt chân lên cổ, phụ anh Lập đuổi con gà mái tơ làm thịt. Đồng già thì chạy ra cây rối đò đò đếm đếm. Lâu lâu cười khanh khách, làm cho hàng xóm xung quanh nghe tiếng cười ấy mà cũng giận cả tóc gáy. Mười hai giờ trưa, nhà bà Tu lâu lắm rồi mới có tiếng cười tiếng nói tre tre của Lão Lâm Sẹo và lão đồng cả hai ngồi quay quần bên mâm cơm có đĩa gà luộc rắc lá chanh vàng ắng tô xương hầm bí canh lòng mề gà xào súp lơ tôm trao xả với lại đĩa giò luộc môn phọt bây giờ tóc búi đuôi ngựa cứ như gái 18 cầm cái đầu gà ngó ngó nghiêng nghiêng mà mút chồn chột ông đồng nhìn hai ông bác cùng với bà bá nhà bà tu mà cười cười nhà mình cứ ăn uống tự nhiên gồm... anh em bốn mẹ là nhà <cười> toàn là người việt nam ngại gì lão lâm sẹo tay cầm cái cọng gà đã gặm te tua nhìn nhìn anh lập cu cu tao bảo này mời lấy cho tao cái vitamin hung hăng một tí anh lập cũng hay va chạm xã hội quán xá rượu bia cho nên thấy môn phọt nói là hiểu ý ngay Chạy vào nhà bê cái vò rượu Ông chủ lúc sinh thời ngâm Với đinh lăng Thấy vò rượu Lão đồng ôm trầm lấy Tháo nắp vò hít hít Cười hít cả mắt Đổ ra cái bát ô tô Rượu ngâm lâu đen kìm kìm Lão chống tay mút trùn chụt Khà một cái <cười> Hảo chử Rượu ngon Uống đi Gắm Tiếc là thằng bố mày không được uống <cười> Thôi thì Thế ông anh ngồi trên đấy uh, người hương người hoa nhá Để các bác uống hộ uy tím <cười> Cả đám sừng sốt Nhìn đồng già Cậu tẩy tái mặt Mẹ kiếp Anh mới chả nói Phật ý người ta vả cho bỏ mẹ chứ chả chơi Cũng may là nhà bà Tu Toàn là người bày hầy Nghe lão đồng nói vậy cũng chỉ cười xòa Bà Tu gắp thịt gà cho mọi người Rồi nhìn cậu hỏi Thầy ơi Thế tại sao nãy con bảo làm cơm thắp hơn các cụ Thầy lại gạt đi ạ cậu tẩy cầm miếng đùi gà dơ lên ngang mặt Thò tay nhặt nhặt cái lá chanh thái vụn ném xuống mâm Nghe bà tu hỏi thế Cậu bỏ miếng thịt vào bát Vớ chén rượu ngựa cổ uống một hơi hết sạch Ai Cháu là cháu đã nhìn ra từ lâu rồi Gia tiên nhà này có về được đây đâu Thần đất người ta cũng chẳng còn ngựa ở đất này nữa Thế thì còn cúng kiến cơm canh cái gì? Lý do gia tiên không về được ấy, Là vì trong nhà có quỷ ngự Gia tiên nhà mình mà về Là chúng nó à, Già chúng nó đánh chúng nó đuổi Không cho vào Cho nên cũng bại làm gì? Bà Tu và người nhà nghe xong Thì kinh hãi Buông rơi cả đối đũa trên tay Nhìn cậu trầm chầm, chầm Cậu hiểu ý Lại tiếp Không sao? Tí nữa cháu gọi người nhà về, làm cái lễ bốc bát nhang chấn chạch lại ra tên. Sau đó gia đình thở cũng bình thường, là lại được cái mà. Bây giờ mọi người mới yên tâm tiếp tục ăn uống. Lâm Sẹo với đồng già chúc cho mấy bác cháu nhà anh Lập uống mặt đỏ như gà trọi, nói líu lô cả vào. Lão đồng khoác vai một ông bác trong họp mà chém gió. <cười> Chố em mà Nó sinh gia định sẵn làm thợ mọc. Nhớ năm 63 Tổng thống Campuchia còn mời em Sao mới đến làm cố vấn quốc gia đi yeah. Nhưng mà vì Cái xấu nó định sẵn làm thợ mộc Thế cho nên em còn trả cho đi Lâm Sạo và muôn Phọt Vừa nghe đã biết ngay Đồng giả ăn tục nói phép muôn Phọt liền chén gió Ngày xưa Lúc trẻ Bangkok năm 75 Tổ chức thì Hoa Hậu Nam <cười> Năm đấy tôi còn đạt giải nhất đấy, thế mà bây giờ lại phải làm đi cao thủ bắt ma, ai đúng là cái nghiệp, nghĩ cuộc đời chán, lâm sẹo rót rượu chạm chén với mấy người, uống xong cũng dậm chân bành bạch, cái năm 99 casino ở bên Lào mời tôi qua làm tổng giám đốc chuyên cố vấn chắn lẻ, với lại đi mua bát mua đĩa cho sòng bạc, giá mà ngày ấy đi thì bây giờ có mà ối tiền. Cậu tẩy nghe mấy anh già nó ba hoa chức trẻ mà ngây cả ra. Cậu nhớ ngày mình còn choi choi. Đồng già hồi ấy còn đi bán thuốc chuột dạo. Đạp xe lê la khắp cả đầu làng cuối xóm. Lâm sẻo thì đi cùng cánh bốc mà thuê. Ấy vậy mà bây giờ được mấy hớp rượu. Ở đâu ra mà lòi ra toàn là chuyên gia. Mới lại cố vấn. Khiếp thế. Cậu càng nghĩ càng đau đầu. Cơm nước xong xuôi, lăn quay ra ngủ. Đến ba giờ chiều, cậu mới lục tục bò dậy, thấy mâm lễ đã được bày sẵn. Cậu tiến lên dòm dòm bát cháo, đáng người thấy mùi thiêu thiêu, nghiến răng ken két. Mẹ chú mày chứ! nhận lúc, bố mày ngủ mà dám lẹt vào đây mà ăn mà uống à? Cậu gọi bà Tu lại, mang hết cháo đổ ra ao, thịt lận luộc thì ném xuống ao. Thấy bà Tu ngơ ngác, nhìn đám người nhà, cậu tiếp. Bỏ hết đi, đồ nấu ôi thiêu rồi, ma quỷ nó hưởng trước rồi. Làm sao mà làm được lễ? Tiếc gì? Mọi người nghe xong không tin cho lắm, chạy lại hít hít một cái thì bụng miệng ra góc sân, mà nôn mà quẹ. Cậu cười cười, chắp tay sau đít đi vào trong nhà, gọi anh lặp lại, chỉ tay lên ban thờ. Bây giờ nhá, bề hết ba cái bát nhang xuống, đổ hết cho nhang ra ao cho tôi. Di ảnh bố anh cũng hạ xuống cất đi, lau dọn ban thờ cho nó sạch sẽ. Anh lập không hiểu cho lắm, nhưng cậu đã nói vậy thì cũng chỉ biết làm theo. Một lát sau nhìn ban thờ đã được lau dọn sạch sẽ, cậu quay vào, lùa đám đồng già sạch. Lão đồng cầu nhau. Gắn! Đang ngủ ngon dậy làm gì? <cười> Bỏ cái tay ra! Cậu bắt má thì mặc mẹ nhà cậu. Đến quan gì? Chúng con đứt bơ vả vơ vẩn. Cậu kìa. Bỏ cái tên giá. Cậu tẩy nhìn lão, vốt trào màu, nằm co do như con chó con no sữa. Thì cười gian, mà nói bừa một câu. Nhập vào. Nhập hồn vào. Lão đồng đang nằm lên gym. Vừa nghe xong thì cùng với lâm sẹo, bật như lò xo dậy, mắt đánh đáo, đảo khắp nhà, mà gào lên tre tre. À, à, à, à, cái gì thế? Ừ, mà à. đâu đó? Mà đã vào rồi à cậu? Cậu thầy cười cười, quay người ra, không đáp. Môn phọt bấy giờ vừa gội đầu ở ngoài giếng, đi vào, nhìn đồng giả với lâm sẹo, vớ lấy cái lược, mồm huyết sáo vang, tóc lại còn quay quay cứ như là chị em ấy. Lão đồng ngoáp ồm ồm hỏi môn Phọt. Phọt, phọt mày gọi bằng cái dầu gọi gì mà mùi nạ thế? Môn đứng trước gương, khuyết sáu chảy đầu, nhìn đồng già mà đáp. Tao biết được, tao thấy lọ dầu gội đầu có cái chữ dạ hương vứt ở trong nhà tắm. Ngồi thì thơm thơm, hình như là vị bạc hà, <cười> Tao mạng ra gọi, ôi dồi ôi, mẹ nó bọt sủi lên trắng tinh cả da, sạch hết cả tóc đi này. Lão đồng và lâm sẹo nghe xong, thỏ tay gãi gãi. Lâm sẹo lầm bẩm, Ơ, dạ hương à, Ơ sao tao nghe cái hãng dầu gội đầu này quen thế, hình như là xem thấy quảng cáo trên tivi. Lão đồng cau mày suy nghĩ, cái tóc trào màu của lão cứ lắc lắc, nghĩ mãi không ra. Lão nhảy xuống, tiến lại hít hít tóc môn phọt một cái, gật gù khen thơm. <cười> uy kính thật, Mày thơm thật, thơm như bẹn của mấy con gọi đầu cá tóc ở trên phố yên. <cười> Đoạn, lão quay sang, nhìn thấy cô Hải đi vào, lão kéo lại. Này, này, bác bảo. Mày mua cái chai dầu ở đầu hiệu dạ hương ở đâu đó? Hài! Bác đưa cho mày mấy đồng. Mày mua cho bác mấy chai. Mẹ đúng, đúng là cái mùi thơm. không thấy không biết. Cô Hải vừa nghe xong thì cứng đờ cả người. Mắt trợn mồm há. Nhìn lão đồng. Rồi lại nhìn muôn phọt đang trải tóc. Trên đầu bấy giờ toàn là mùi nước dung dịch vệ sinh vùng kín của chị em. Nhãn hiệu dạ hương. Mặt cô đỏ bừng bừng, tiếng tái. À, à, à, bác, bác, bác ơi, dạ, dạ hương, không phải là dầu gội đâu, mà là, là... Lão đồng và lâm sẹo trồm đến, môn phọt cũng dừng tay chạy, vảnh lên nghe ngóng. Lão đồng lập tức dục cô hỏi xem là là cái gì, là cái gì thì nó cũng thơm như thế cơ mà. Cô hải lung tung. Dạ, là là nước rửa Rửa cái gì? Thì nước rửa tóc à. Gớm, ở ngoài tôi nó gọi là dầu gội đầu, thế chẳng lẽ trong này gọi là nước rửa tóc à? Không. Ở trong này dầu gội đầu thì vẫn là dầu gội đầu, nhưng mà đây là nước rửa, Nước nước rửa vùng kín của của đàn bà. Ai bảo bác là dầu gội đầu? Nói xong, cô Hải cũng phải bị mồm mà cười đi ra. Lão đồng già và lâm sẹo nhìn nhau cười khanh khách. <cười> Ôi trời ơi, Phuật ơi là Phuật! Mày, mày lấy nước rửa bệnh để để rửa đau hùa. Ôi trời ơi là trời, hóa ra là đầu mày bị hâm mà, Ôi hay là đầu mày bị... Ôi đồ tôi chết mẹ rồi! Đầu của tao là đầu chim chào màu, vuốt tóc nhọn. Con này thì có khi là mày bị đầu sủi màu gà. <cười> Lão Phật chết sững một lúc, ở trên mặt máu rút nhanh cứ như là thủy triều. Lão ném cái nợ lược ra đất, túm lấy cổ đồng già, thằng thằng đầu già. Thằng đồng già, tiền sủi cho mày. Mày mày im mày cứ mồm mày lại cho tao. Lão đồng cùng Lâm Sẹo Chạy lao ra hè, bấu bấu, ghé tay cậu Tẩy mà thì thầm. Cậu Tẩy nghe xong cũng không nhịn được cười, mà quay sang muôn phọt. Bây giờ thì hỡi ôi, thằng cha phọt lúng ta lúng túng. Giờ cái lắm đấm, giữ giữ lão đồng. Tiền, tiền sử thằng đồng giả nhá. Mày cứ liệu hồn. Cậu Tẩy mắng bọn lão đồng một phen, rồi dục muôn phọt chuẩn bị đồ nghề. Cậu dốc cho nhang trên ban thờ, ở điện nhà trải đều lên ban. Sau đó, Hồng tẩy hết xú uế của quỷ vương, lâm sẹo cùng với đồng giả bị mắng nhưng vẫn cười toe toét, chạy ra sân xem có gì phụ giúp một tay. ở trong này sau khi anh lập mang ba cái bát nhang lại, cậu tẩy đón lấy, bày ra theo thứ tự từ cao đến thấp. xong cậu bảo anh lập, bây giờ. Đi ghi hết tên họ, hàng, người nhà này. Rồi ghi riêng tên ba người đã mất. Của ba đời quay đầu lại đây mang vào đây cho tôi. Anh lập dạ dạ vâng vâng chạy đi. Cậu tẩy bày ra bánh cháy, trà quả. Châm nến cắm hoa lên ban. Với lấy thẻ nhang, bốt cả bó cắm chia đều ra ba bát. Hương đã cháy, tỏa khói nhẹ nhẹ. Bà Tu cùng mọi người ở bên ngoài, bỗng cảm giác cả căn nhà ấm cúng lạ thường, không còn cái vẻ lạnh lẽo như hàng ngày. Ở trong này, cậu Tẩy chảy chịu ra giữa nhà, môn phọt mang đồ nghề ra theo, cầm luôn cả cái chén nước, kèm với phích nước sôi, bát đĩa đầy đủ, sẵn sàng cho các vụ dụng cụ tra tấn vong. Lão nhìn cậu Tẩy, Mẹ, lần này bà con nào bù lão nha, cho vào đi tra tấn tiếp, quý tín cho cậu nha. Tậu tẩy nhìn đống chén bát thì mỉm cười, đoạn cậu đi ra ngoài hè, dán một lá bùa đằng sau cánh cửa. Bùa này thì trong mắt ma quỷ vô hình, thế nhưng một khi mà lọt vào trong nhà thì đừng hỏng mà chạy ra được. Muôn phọt cũng lục loại ba lô, lấy chỉ đỏ, trăng kiến trên cửa sổ cứ như là mặn nhẹ. Cả ngôi nhà bây giờ nó giống như cái cạm chuột đã dương lên, chỉ chờ khách vào viếng thăm. Chuẩn bị đâu vào đấy? Cậu ra khỏi hết mọi người vào. Cậu đảo mắt nhìn một vòng. Hết chưa? Còn ai chưa đến không? Cô Hải bảo còn, nhưng mà vì cháu nó bị ốm, không tiện mang ra. Cậu cười cười. Thì cứ mang ra hết đây xem. Có nhân quả ân oán gì với vong xem không nào? Cứ mang ra đây. Còn người nhà này thì quỷ hết xuống, chắp tay hướng lên bàn, Niệm nam mô a di đà Phật cho tôi. Sau một lát, cô Hải bế thằng ku bảo. Cậu nhìn thằng cu con Chầm chầm mà khẽ lắc đầu Chờ cho tất cả ổn định Cậu bắt đầu quỳ xuống trước ban Mà lầm dầm Lầm dầm khấn vái Xong xuôi cậu khoanh chân cầm tờ giấy anh lập Đưa cho Nhắm mắt lại Mồm bắt đầu đọc thần chú Cậu đọc càng lúc càng nhanh Lão đồng và lâm sẹo ngồi bên Nhìn mà nhốt nước bọt Há cả mồm Không biết tính nữa thằng nào Sẽ bị đem ra làm vật tế Một lát sau, cậu nói. Bây giờ, tất cả quỷ xuống bái sâu lên ban. Mau lên xem nào. Từ ngoài cổng bấy giờ, ở trong mắt của hai thầy, là một đám đen đặc cứ như là đàn ông, bay đến cửa, mang theo một luồng hơi lạnh chết chắc. Cho đến khi đám khói đen tan hẳn ti, hiện ra là ba quỷ sai, mặt mũi hung tợn, người mặc giáp phục ở bên hông đeo thẻ bài in chữ vàng chói và đám thở ra khói phì phì. cậu khẽ gật đầu chỉ tay ra chỗ một bà lão đang mặc quần áo đi chùa nép ở một bên bà vào đây. xong cậu quay sang lão đồng mà cười cười lão đồng rú lên à thế lại lần nào cũng là quen cậu. Lâm sẹo thấy mình thoát Thì tốm cổ lão đồng ném vào sới Cậu tẩy chỉ tay vào lão đồng quát Nhập vào Nhập vào đây Nhập vào Lão đồng vừa trồm dậy Thoáng một cái Cả người nghiêng lắc la lắc lư như con lật đật Đôi mắt nhắm nền lại Cậu quay ra hè vẫy vẫy tay Ba quỷ sai hiểu ý lập tức đưa vài vong còn lại quy hồi âm ty Cậu bấy giờ mới nhìn lão đồng, khai khẩu, họ tên có liên quan gì đến nhà này? Vai vế trong nhà ra sao? Vong ở trong sắc ông đồng lắc lư chán chê một hồi, sau đó quay qua bảo lâm sẹo, rót cho họ cốc nước. Lâm sẹo lập tức chạy đi làm ngay. Vong vội vàng đón lấy. Ngựa cổ uống sạch Cậu tiếp tục thúc giục Hỏi một lát Vòng khóc giống lên Chúng bài ơi Tao đây Cổ đẻ ra bố thằng trù đây Cổ xuân đây Đám người nhà bà tu nghe đến vậy Thì khóc giống lên xúm lại hỏi han đủ thứ, nào là cụ ở dưới đấy có khỏe không, có thiếu cái gì không, có hay về thăm con thăm cháu không? Bà cụ lắc đầu, biểu thị là đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Bấy giờ bà tu mới rón rén, cụ ơi, thế cụ ở dưới đấy có gặp nhà cháu không hả cụ? Ông chủ, ông xuống dưới đấy có sống tốt không ạ? Bà cụ nghe xong thì khóc to hơn Cụ lắc đầu lên lệ Thằng chú Nó hóa quỷ rồi Nó đang muốn bắt thằng Lập Bắt thằng Lập đi theo kia kìa Chúc mấy còn không mau mà cầu xin thầy đi Cả nhà nghe xong thì giật mình thon thoát Anh Lập kinh hãi Không ngờ là bố mình lại muốn bắt mình theo. Cậu tẩy dơ tay gạt đi. À, thế cháu hỏi nhá. Đất nhà mình có yêu ma quỷ quái nó vào đúng không? Nó không cho ra tiên về phóng. Thế cụ thử nhìn xem chúng nó có mấy đứa. Để cháu còn liệu mà làm việc. Nói xong, cậu trộm tay lên mặt ông đồng. Dùng sức mà lắc. Xong xôi cậu từ từ bỏ tay ra. Cả đám người trợn tròn mắt nhìn ông đồng chờ đợi lao đồng nhao nhao mắt Có bốn Bốn con Thằng trù Bị nhập hồn về Đòi bắt thằng cu lập Thầy ơi Mong thầy giang tay cứu vớt chứ Chúng đâu người chặt mắt thịt chứ biết xoay sở làm sao Cậu tẩy gật gật đầu Cậu chỉ tay vào thằng cô bảo rồi hỏi Thế cụ nhìn xem chất của cụ đây Rồi bảo cháu Xem là nó bị bẩm sinh Hay là do yêu ma quỷ quái lo làm Bà cụ nhìn thằng cô bảo rồi khóc nức lên Run run tay Xoa xoa má thằng chất Mếu máu quay ra Rồi ơi có người làm nó thế đấy thầy ơi nhà tôi tạo nghiệp nhưng tôi cũng không biết là cái nghiệp gì các cụ đời trước bị bắt hết vào ngục rồi thầy ơi lạy thầy thầy cứu nhà tôi với cậu thầy không nói gì câu mày suy nghĩ cậu kéo môn phọt ra sân để cho người nhà họ nói chuyện với nhau. Ra đến cổng, cậu ngắm nghĩa một hồi, rồi gọi lâm sẹo bảo mang lá bùa dán sau cửa ra đây. Cậu thiếp luôn ở dưới chân cánh cổng sắt. Xong xuôi, cậu nhìn thầy trò nhà muôn Mẹ nói chứ, cứ dán ở ngoài này cho nó chắc. Chỉ cần con nào lọt vào, tôi bắt hết cho nhanh, đỡ phải đợi. Nói xong, cậu lại đùng đỉnh chắc tay đi vào nhà. Ngoài trời đã sầm tối. Ông mặt trời đỏ tron chót đang dần hạ mình, nhường chỗ cho bóng đêm. Đầu đó, xóm làng người ta cũng bắt đầu trí trói tiếng gọi nhau về ăn cơm. Vào trong nhà, cậu ngồi xuống với miếng dầu têm sẵn trên đĩa bỏ vào mồm, nhai bỏ mềm. Bà cụ ở trong người ông đồng nói chuyện dặn dò con cháu xong thì co rúm lại, mắt trợn lên kinh hãi. Ôi ơi! Thầy ơi! Nó đến! Nó đến kìa thầy ơi! Bà vừa nói vừa chắp tay lại ra ngoài sân. Cậu tẩy ngây người đảo mắt, nhìn ra mà chả thấy gì. Mà bà cụ lại cứ khăng khăng. Thầy ơi, nó đến, nó ngoài cổng nhìn vào, nhanh lên, không nó chạy mất. Nó, nó đưa thằng chú về bắt người đấy. Thầy ơi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Cậu Tài thấy bà cụ dãy đành đạch khiếp sợ, thì bảo người nhà giữ lại. Cậu bảo, không có sao, cứ bình tĩnh, không chạy được đâu bây giờ cháu mở cửa cho cụ đi lối sau về âm ở trên này để cháu nó no, cháu lo cụ nói thế là cháu nắm được tình hình rồi cụ cứ yên tâm đi đi nói xong cậu vận phép mở một cái lỗ ở trên nền nhà môn phọt nhìn mà kinh hãi lui ra vài bước lâm sẹo và mọi người chẳng thấy gì cứ ngơ ngơ ngác ngác ai nấy đều kinh sợ nhìn ra chờ cho bà cụ hồi âm xong Cậu Tẩy mới gọi lão đồng già. Lão đồng mệt mỏi vì bị ốp lâu quá. Bây giờ phèo phào như con mèo hen. Nhìn cậu Tẩy. Cậu Tẩy mới nói với nhà bà Tu. Đấy. Nghe thấy cụ nói gì chưa? Bây giờ cháu uh, bắt hết vong ở trong đất này vào đây hỏi xem. Nó là cái nghiệp gì? Mà quan trọng là phải bắt được cái con mà hành cháu nhà ta kia kìa. Rồi để xem nó có đỡ được cái bệnh không. Xong, cậu lôi cổ lâm sẹo lên trên sàn. Lâm sẹo tưởng đã thoát, bây giờ méo máu. Quay sang nhìn môn phọt. ơi thầy ơi. <cười> cứu con. <cười> môn phọt cười ha hả không ý kiến gì. Cậu tẩy trận mắt mắng lâm sẹo mấy câu, để cho lão cầm họng. Bây giờ cậu lầm bầm thần chú. Một lát sau thì đến lượt Lâm Sẹo ngả ngả nghiêng nghiêng. Cậu nhìn trầm chầm, chầm hỏi. Tên gì? Chết lâu chưa? Lâm Sẹo có lắc la lắc lơ, thỉnh thoảng hé mắt lườm cậu, chu mỏ lên thách thức, không thèm giả nhời. Cậu ứa gan, túm lấy cổ Lâm Sẹo ra mà trời. Ơ mày à mày láo nhè! Vào đến đây mà mày còn lì với bố à? Cậu quay sang bảo môn phọt cùng người nhà này, chạy ra giữ chân tay Lâm Sẹo. Gì xuống, xong xuôi cậu giơ tay lên vẽ mấy nét ngoạch ngoạc lên mặt của Lâm Sẹo, vẽ ra đến tận mang tay, cậu nói, mày thích lì với tao à? Mày lì nữa xem nào. Đoạn cậu chộp lấy bụng Lâm Sẹo, dùng sức mà lắc, Lâm Sẹo bị đè ngửa trên đất, mắt trợn, thẻ lưỡi cười khủng khủng. Ôi trời ơi, trả sao? Trả <cười> <Chả> sao? Trả <cười> sao? Không làm gì được tao đâu thầy ơi Cậu tẩy nghe Lâm Sẹo nói vậy thì buông tay Cậu nhìn cái bóng người xanh xanh Đang ốp trong sát của Lâm Sẹo Nhao mắt một hồi cậu chộp tay lên thóp của Lâm Sẹo Dùng sức mở ấn Rồi vỗ bồm bộp bồm bộp Lâm Sẹo đang nha răng cười phành khạch Bỗng nhiên thụt cả lưỡi vào Gân cổ phồng lên Há mồm dãy đành đạch Cứ như là con gà bị chọc tiết Ô, Ôi trời ơi Đánh đánh cái gì mà đau thế, thầy ơi, đánh đánh ghê chết tao à, chết tao à, ôi, trời ơi! Cậu nghe vong kêu khổ, thể hít mắt, dùng sức siết mạnh hơn. Lần này thì lâm sẹo cả người giật đùng đùng, há mồm thở như chó ăn phải bà. Cậu lạnh giọng, Thế mày còn có giám láo nữa không? Hả? Mày tưởng mày tu lên đầu mà tao không biết à? hả? mẹ mày, mày, mày nói nhanh. Mày có thù cô án gì với nhà này Đứa bé kia có thù cô án gì với mày Lâm Sẹo bấy giờ ăn đòn đau Nằm co do Đầu lắc lắc Đôi mắt trợn trừng Rớt rãi cứt dòng dòng dòng dòng mà chảy Trông đến phát tờm Thầy ơi Xin thầy Con là vòng lang thang Thấy nhà này không có ai trông coi Con vào Cậu cười mỉa, tay chụp lên đầu lâm sẹo vỗ đông đốp một cái. Lâm sẹo trúng đòn dẫy đành đạch, kêu không ra tiếng. Cậu nhìn vong, chỉ thẳng vào mặt. Thân xác của mày bây giờ là gì? Nói cho người nhà này nghe, hả? Là yêu quỷ? Hay là thế nào? Còn dám lửa tao là vong thường à? Tao vả chết mại mày bây giờ? Lâm sẹo cả người rôn lên bẩn bật, không cả dám ngẩng đầu nhìn cậu. Lão lắp bắp. Con là quỷ thầy ơi! Con, con chỉ đi ngang qua đây. Thấy nhà này có đồ ăn, thì vào ăn cùng chúng đó thôi. Cậu gật đầu, túm gái lâm sẹo nhấc lên nhìn một lượt. Thế mày đã giết ai trong nhà này chưa? Mày có giết cả trẻ con, hay không? Sao tao thấy vong trẻ con nó luẩn quẩn quanh đây? Lâm sẹo đôi mắt nhắm tịt, sợ ăn hành, lắc đầu ngoay ngoẩy, mồm van xin. Thầy ơi! Thầy, con xin thầy. Con chỉ giết ông nội nhà này thôi. Nhưng mà, nhưng mà là con được sai giết. Cậu nghe xong nhìn đám người nhà bà Tu, mặt mũi đã xanh lẻ xanh xám, rúng gió lại với nhau. Đấy nha, bố ông chủ là bị nó giết đấy. Quỷ đấy, nhìn tay của nó chưa. Cậu tốn tay lâm sẹo đưa ra cho mọi người, chỉ thấy bây giờ tay lâm sẹo Hóp vào những cái chân gà phơi khô, tím tái. muôn Phọt nhảy vào. Thế thằng bé kia có phải là mày làm nó ra như thế không? Hả? Thế trẻ con làm sao mà mày giết nó? Mày à mày... Lâm Sẹo rụt cổ, mắt đảo láo liêng, trợn toàn lòng trắng. Nghe thầy Phọt hỏi thì đáp. Có giết đâu. Tại nó ngã. Tôi giết cây xuống nó chết chứ. Cậu tẩy vỗ cho nó một cái vào đầu Lâm sẹo lại lăn ra rên ư ư Cậu trợn mắt À mày vẫn còn cái Mày không đẩy thì tự nhiên nó ngã à Không phải tại mày Thì vong chúng nó quấn theo mày làm gì à. Môn phọt tiến lên Toan trồng chỉ đỏ vào đầu lâm sẹo Lôi nó sang cha tấn Thì cậu dơ tay ngăn lại Cậu nhìn đồng hồ Thôi cho xuống kia luôn Còn nhiều vong Nhanh lên chứ không cả đêm không xong Xong cậu chắp tay lên ngực Dùng phép vận lực Mà mở cửa ngục Hố đen lại xuất hiện Cậu nói Sinh thời tên gì? Chết bao nhiêu tuổi? Lâm Sẹo bấy giờ nhìn thấy có hố đen Đang từ từ mở ra Run bẩn bật Biết đây là phường thứ dữ rồi Nguyễn Văn Thùng Chết 72 tuổi Cậu thầy nghe xong nhìn đám người bên kia, chắp tay trước ngực, quay ra bảo vong. Chết già như thế rồi mà không về với con chóng. Còn đi lang thang ở đây. Bây giờ thì xuống với Diêm Vương nhá, Diêm Vương luận tội mày xong đó, rồi trao trả mày về với gia tiên nhà mày. Nghe chưa? Cậu vỗ đánh bốp một cái vào gáy của lâm sẹo. Chỉ thấy một bóng xanh xanh, hai mắt trắng dã, răng nanh lởm chởm, bị đánh bật vào cái hố đen, loáng loáng biến mất. Cậu thở dài, quay ra nhìn bà Tu với anh Lập. Chết thôi, nhà này nhiều vong lắm, bắt từng đứa có mà đến mai. Bây giờ là phải tìm chính xác cái con nào mà nó làm thằng bé ra thế kia kìa. Nhìn Lâm Sẹo vẫn ngây ngô, chưa có biểu hiện gì làm mệt, cậu lại lầm bẩm thần chú. Một lát sau ở ngoài ao, vang lên tiếng rào rào, tiếng gậy gỗ chống xuống nền sân gạch, canh cách canh cách, vang lên bên tai của Lâm Sẹo và cậu. Ta hai nhìn ra, thấy một người, độ ngoài hai chục tuổi, cả người trắng toát từ tóc đến cả lông mày, móng chân móng tay dài hoàng hoàng, lom khom chống gậy đi lên trên hè. Nhìn cậu tẩy cười cười, cậu trợn mắt. mà nhìn cái gì? Tao trọng bù mắt mày ra bây giờ, mày đi vào đây nhanh đi. Loáng một cái, người nọ tan thành một vệt sáng bạc, nhập vào lâm sẹo. Lâm sẹo lại ngã lăn quay ra, nhìn cậu tẩy mà nhe răng. <cười> Thằng em gọi anh vào đây làm gì Gặp anh không chào mà còn trợn mắt à Lão nào Tậu tẩy và môn phọt nghe xong thì giật mình Môn phọt bây giờ gãi gãi đầu Tóc đã bắt đầu bếp lại như dễ bèo tây. Nghe xong thì cũng tức giận sổ ngược cả lên như lông gà trọi Vùng dây cháo đánh luôn phủ đầu Dây phép vun vút lao đến đánh đốt một cái thầy phật trợn mắt chống này, tiền sư thằng rảnh con này, mày xưng anh về hả hả, ở đây toàn là các bố mày mà mày muốn láo à, hả? tao năm nay đã từng lai tuổi mà tao chưa thấy cái trường hợp nào như mày, phải tao tao vùn cho phát nữa, tao vùn. vong vừa nhập vào xác lâm sẹo ngồi còn chưa ấm chỗ đã bị thầy mang vũ khí hạng nặng ra thưởng cho một cái thì nó rú lên. <cười> Cái gì đây? Anh em trong nghề mà đánh nhau thế à thầy? Từ từ, từ từ thôi. Cậu Tẩy cũng không nhịn được nữa. chộp lấy thóp lâm sẹo, lầm bầm thần chú. Lâm sẹo lúc này lại rú lên như là chó xoái. Thầy ơi, cái gì đây? Sao bảo bảo nói chuyện tình thương mến thương cơ mà? Từ từ thôi. Vòng ngã lăn quay, cậu Tẩy thấy. Lúc này, Đánh cho đến tuột cả mảng thịt máu xanh máu quỷ lè lè Đang chảy ra Dòng dòng Thì cũng biết là con này nó nhát đòn Môn phọt vẫn còn cay cú Mày nhọn với chúng ông hả Mày nhọn với chúng ông phải không Này thì tình thường mến thường này Lão lôi ra quần chỉ đỏ Quấn quanh đầu lâm sẹo Sau đó vận thần chú uy lực nhấc bỏng cái vong Ném thẳng sang ấm nước Sau đó nhét thêm vào hai ba lá bùa Vớt lấy cái phích nước sôi Đổ luôn vào Ở bên trong Cái vòng tre tre gào lên Môn Phọt vớ lấy cái nắp ấm đậy vào Bưng lên tay Sóc như sóc đĩa Còn vòng ở bên trong khóc không thành tiếng Tìm sư đã trúng bậy Thả ông ra Ôi dồi ôi nóng quá ôi ôi. Mà mẹ thằng áo hoa Tóc xù Mặt chuột kẹp Ông đã ra được ông giết mày Ôi, ôi, ôi, bỏng chết rồi. Môn Phọt nghe xong, thì khựng lại. Mẹ nó tả mình chứ ai. Ở đây chỉ có mình mặc áo hoa, lại còn toàn là áo rồng quận hổ ngồi. lão díp lên. À, mẹ, mẹ là con trời bố à? Bu mà nhị mày, mày lâu lắm rồi đấy nhở? Thầy dừng tay, mở ấm nước, lôi quận chỉ đỏ, trói vào lá bùa, bây giờ cậu tẩy nhìn thấy thằng phọt bệnh kết liễu luôn con vong thì vội vàng giơ tay ngăn lại cậu tóm lấy sợi chỉ trong bây giờ giống như là cái túi trà nhúng phết phết lên người lâm sẹo lâm sẹo vừa mới lồm cồm bò dậy loanh quanh mấy lâu chưa kịp làm gì thì lại ngã lăn quay ôm đầu rên hừ hừ ừ. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ơi trời ơi Hai thằng này Nó đánh cả trong trọng Mẹ chú bây Cậu tẩy máu đã dồn lên não Quất thở không ra hơi Cái con vong này nó nhây đến thế là cùng Được rồi Lấy cung xong thì bố mày cho mày biết tay Cậu hỏi Thế mày có thù quán gì với nhà này không? Vong trong xác của Lâm Sẹo đang nằm có do nghe cậu hỏi thì ngồi bật dậy, chỉ tay vào đám bà tu. Mẹ chúng mày, nhà chúng mày đánh vỡ đầu ông ném xuống ao, mẹ tù sư nhà chúng mày. Thầy Phọt cùng cậu nhìn nhau, cả hai dằn lòng phải hết sức giữ bình tĩnh, trong đầu lầm bầm không được nóng, không được nóng. Bấy giờ Vong mới kể lại. Trước kia, ông tặng ông tổ nhà anh Lập làm quan. Nó làm người ở, chẳng may làm công tử nhà này ngã vỡ đầu. Thế là các cụ nhà này sai quân lính. Cây đầu nó lên hòn đá, dùng gậy đập vỡ đầu nó, rồi ném luôn ra ao. Cậu Tẩy nghe xong mới hỏi. Như thế là mày đã trên trăm kiếp làm quỷ rồi phải không? Mày giết bao nhiêu người rồi? Lâm sẹo mắt lờm lờm nhà anh Lập, quay sang nhìn cậu Tẩy. Nhe răng. Mới có 92 chuẩn bị lên 93. Cậu tẩy chỉ vào thằng bé. Vòng cũng gật đầu xác nhận, đến đây thì cậu nghiến răng, mẹ bố tiên sư mày. Giết mày có một mạng Mà mày theo oán nhà người ta Hết đời này đến đời khác Lại còn bắt tứ tung xung quanh Bạn con vừa nãy là đệ tử của mày phải không Là mày sai nó giết người phải không văng nhìn cậu cười khen khách Cậu tẩy nhìn cái bóng trắng há mồm Trông như là cái gầu sòng Ở trên người lâm sẹo Mà thôi máu Cho mày cơ hội cuối cùng Bệnh của thằng cu có chữa được không Mày có chữa được không Lâm sẹo đang cười bỗng nhiên đảo mắt lườm cậu, giơ móng vuốt lên múa mày. cậu chộp lấy thóp của lão mà tung phép, lâm sẹo rít lên tre chéo. ôi trời, không chữa được, không chữa được. cậu gần dập, Thì mày định giơ vuốt mày dọa ai? mày dọa ai? vòng đau quá chửi đến tổ tông tám đời nhà cậu. cậu nghe xong lên khúc chửi, thì đỏ mặt ra, lúc trắng lúc xanh. mày hết cơ hội rồi. Mày hết cơ hội hẳn rồi. Mày chết mãi mày, mày đi cho tao. Nói xong, cậu thu tay điểm lên đầu lâm sẹo chan chát, vẽ chi chít những nét ngoạc lên mặt lâm sẹo. Nhìn vẻ mặt nó vẫn còn tự đắc, còn lè lưỡi liếm một vòng như thách thức. <cười> <cười> tao sống hơn trăm kiếp. Mày đừng hỏng mà động vào tao. Cậu vừa họa xong nét cuối. Nhìn vong, cậu đưa tay lên ấn đường của lâm sẹo. Từ từ nhắm mắt lại, miệng của cậu lầm bẩm thần chú một hồi. Cuối cùng cậu quát to. Xin là xin vĩnh biệt, cụ. Một luồng sáng loa mắt từ ngón tay của cậu bắn ra, lan theo từ người nét vẽ kín mít trên mặt lâm sẹo, trông cứ giống như là sơ đồ mạch điện, giật đùng đùng lên. Mùn phọt đứng ở đằng xa, Lùi lùi lại vài bước kinh hãi Đi theo cậu từ trước tới giờ Có lẽ lần này là lần đầu tiên Thấy cậu động nộ thật sự Mà cái phép này cũng là lần đầu tiên cậu dùng Nó uy lực kinh khủng Nhìn những đường nét Bao phủ đầy trên người lâm sẹo Đang từ từ siết chặt lại con vong Đồng thời liếc sang Nhìn ánh mắt của cậu bây giờ Thể hiện ra sự uy nghiêm ngút ngàn Mà lâm sẹo cũng nuốt nước bọt Đấy Ôi dồi ôi, đúng là, là phép cửa quan có gan có thép, ghê chưa? Con vòng lúc này dễ đành đành. Ơ, đau quá, mẹ nó! Chỉ thấy dẹp dẹp dẹp dẹp đùng mấy cái, cả người con vong rẫy rẫy lên đành đành, rồi dường như là nó đang bị thiêu hủy vậy. con vong tan biến thành một luồng khói trắng, bay lơ lửng trên không trung, bay ra ngoài hè để gió cuốn đi. Cậu bấy giờ mới mở mắt nhìn lâm sẹo đang lóp ngóp ngồi dậy mếu máo. Cậu ơi, tôi xin cậu đổi đổi đổi đổi ca đi, con hết chịu nổi rồi, mệt lắm cậu ơi. Tộ tẩy mặt lạnh lùng không đáp Quay sang nhìn nhà bà Tu. Đấy. Nhân quả đã rõ ràng nhá. Tôi lần này là không có ngục nghiếc gì cả mà tôi giết nó luôn. Là cũng đáng. Nó giết nhiều người nhà này rồi. Còn thằng bé kia cũng là do phúc phần nó mỏng. Từ tiền kiếp mà ra. Cho nên nó phải đầu thai vào nhà này. Mà gánh nghiệp cho nhà này đấy nghe chưa Lão đồng từ nãy đến giờ ngồi im thiên thiết. Ở đằng sau cậu. Mồm lầm bẩm bộ mày. Bố mày tạng hình, bố mày tàng hình, nằm mời, hãy cố gắng nên, cố nên làm cố vài gan nữa, bố mày tàng hình, bố mày, bố mày vô hình. Cậu thấy hài lòng, mấy khi có dịp hành lão, làm sao mà bỏ qua cơ hội? Cậu nhìn lâm sẹo. Được rồi, mệt quá thì lôi lại một tí. Ờ, thế ông Đồng đâu nhỉ? ông đồng đâu nhỉ? bố mày tàn hình, bố mày. Dạ, con đây cậu ơi. Cậu vừa nói vừa liếc ra. Bấy giờ ở ngoài sân, đứng thồ lùa cạnh bờ ao, có con đàn bà áo choàng trùm kín thân, tóc xõa rũ cả xuống đất. Ở trên người lâu lâu lấp ánh sáng. Xung quanh người con ả vất vượng có mấy cái vong. Đang đăm đâm tìm cách phá bùa mà chạy trốn. Cậu hích môn phọt chỉ ra cổng, ý bảo là khách đã đến. Cậu nói với nhà bà Tu. Bây giờ cả nhà hướng ban Phật, niệm Nam Mô A-di-đà Phật cho tôi nhanh lên. Xong, cậu nhìn ra cổng thấy ả đàn bà nọ, đang nhìn mình trầm chầm, chầm. Khuôn mặt biến đổi liên tục. Lúc là ông già, lúc thì lại chuyển thành bộ dáng gớm ghét. Cậu cười khổ. Chết thôi, lại là hồn trong hồn, hai hóa một à? Bọn này định làm cái gì? Định thống trị thiên hạ sao mà toàn tu ra những cái thứ quái thai quái oan thế này? Cậu vừa lầm bầm, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để áp nó nhập vào người lão đồng, để trị nó cho dễ. Lão đồng mếu máu. <cười> Chết rồi cậu ơi, hay, hay là thôi, đi về thôi không mua cây nữa đâu. ôi ôi toạt ma thôi, hại lắm cậu ơi. cậu tẩy nghe đồng là già gen gì sốt ruột, xách cổ lão ném vào trong sới, lao đồng ngó đông ngó tây, khóc không thành tiếng, chỉ tay ra cổng. <cười> lại dài lại phật, tao tàng hình rồi. chục mày có có lao thì ra vào thằng béo béo kia kìa, tao tàng hình rồi cao tái lạnh giọng, nhập hồn vào. Nhập hồn vào đây. Nhập hồn vào đây. vong quỷ đứng sừng sững ở ngoài cổng, nhìn chăm chằm vào cậu không nhúc nhích. Lão đồng giả thấy vậy thì híp mắt. Ồ, <cười> trời, ơi, thần chú có tác dụng, thần chú có tác dụng rồi. <cười> Bộ phải tạm hình. Bố mày vẫn đang tàng hình Bố mày lại tiếp tục tàng hình <cười> Cậu thầy đứng phát dậy Kéo môn phọt đi ra Để bắt nó mang vào Loáng một cái Con vòng bay vụt lên trên ngọn cây dối Môn phọt ngẩn mặt lên mà trời Mày mày Mày xuống đi nhanh đây Mày đùa với chúng ông à Nghe thấy hai thầy đứng ngoài sân Nói chuyện với không khí Cả nhà bà tu dòm vào lão đồng Mà dò xét Lão đồng gãi gãi đầu Nhìn cái gì Đã tăng hình cơ mà Kệ họ không phải hỏi nhiều Tí nữa khác biết Nhìn ra ngoài kia với cậu Với lại nhìn thằng béo cái kia Tôi tăng hình rồi Ở ngoài sân Thấy hai thầy gào thét chửi nhau Đến rát cả họng Mà cứ nhây nhây cái mặt Vong không thèm đáp cậu tẩy đèn tết, mẹ mày thân lửa ơ cửa tạ rồi mày biết tay ông. cậu lẩm bẩm thần chú gọi cõi âm lên gió bắt đầu nổi lên rào rào, vòng trên ngọn cây rối giật mình nhìn ra rồi nó gầm gừ nó lao xuống sân định mượn xác thầy môn phọt ấy thế nhưng thầy môn phọt tỉnh táo thấy vòng lao xuống thì vung dây thép bùn đánh veo một cái. Vong quỷ vội vàng đưa tay ra đỡ Nó rú lên rồi biến mất Cậu tẩy nhảy sang đôi mắt chớp chớp Đâu rồi? Nó vừa mới xuống đây mà đã đâu rồi? Đã bảo ông đừng đánh chết nó cơ mà Thầy Phọt cũng đơ cả người Đảo đảo mắt Rồi chợt hú lên Chỉ ra đằng sau lưng cậu Cậu tẩy giật mình Thấy đằng sau lạnh lẽo Cứ như ai thổi vào gáy Theo phản xạ Cậu lách người sang bên né tránh Môn Phật lại tiếp tục dung dây phép Quét ngang một đường Chỉ thấy vong cứ bay lượn vù vù Liên tục tránh né đòn hiểm. Đúng lúc này Một đám khí đen quấn vào trong sân Hiện ra cả một đám Đầu trâu đầu bò Nhìn cậu tẩy Đôi mắt đỏ ngầu ngầu to như cái chuông Cậu bĩu môi hất hàm Chỉ ra cây bồng Nơi ấy có con ả vẫn đang ngồi tòn ten vắt vẹt Thấy quần triều đình lên Con ả bắt đầu hoàng sợ Chuyến này thì chết mẹ rồi Toàn thật rồi à tung người Chui giúp lung tung tìm đường chạy Đám âm bình hóa thành mạng xương đen Lao vùn vụt đuổi theo Thế là một đen một đỏ cứ thế vườn nhau Bay vèo vèo ở trên trời Cậu cùng buôn phọt ngửa cổ hóng kết quả Mà thấy nó cũng rồn rập Cứ như là đua xe công thức một Ở trên tivi nhốt nước bọt ở trong nhà. Đồng già bò đến bên cạnh Lâm Sẹo thì thầm, chả biết nói gì, ấy thế mà cả hai thằng cha thì dúm gió lại với nhau, bấy giờ Lâm Sẹo cũng ôm đầu lầm bẩm. Bố mày cũng tàng hình. Bố mày tàng hình rồi. <cười> Bố mày tàng hình, tao tàng hình. <cười> Anh nhà mày cũng tàng hình. <cười> thấy chưa, tao bảo rồi. Mày nhìn thấy chưa? Vong ở ngoài kia Bị phép của cậu Hành Không tìm được bọn mình <cười> Đang bay lượn Ấm Ấm kia kia <cười> Niệm thần chú đi, tiếp đi Bố mày tàng hình Bố mày vẫn tàng hình nhớ Đúng thật Anh ấy mình cục tàng hình Ở bên ngoài Cho đến khi cả hai luồng khí đen đỏ Đối đầu vào nhau đánh dạo một cái Con vong quần áo te tua rơi Cứ như là tàu bay gãy cánh Xuống góc sân nhà bà tu Môn phọt lập tức sáng mắt lên Ba bước thu lầm một Sấn sổ nhảy đến vung roi Vụt tran chát Con vong bị ăn đòn đau Ngồi im ôm đầu không kêu lấy một tiếng Một lát sau Môn phọt trói gô con vong lại Ném ra trước mặt của cậu tẩy Cậu tẩy bây giờ mới cười cười Mày đấy Bản lĩnh thì mày có Nhưng mày gặp quân triều đình thì mày chịu làm sao được Đám quỷ sai nghe thấy cậu nói thế Thì cười khùng khục Phun khói phỉ phỉ Đắc ý Cậu túm nắm chỉ đỏ trên tay của môn Phọt, Đang treo hai con quỷ bị trói như ếch buộc lạc Đi vào trong nhà Lão đồng với lâm sẹo thấy cậu vào Thì trột dạ Lập tức ôm đầu <cười> Cậu ấy quan tàng hình Con tàng hình Con cũng tàng hình ấy thế nhưng lúc ngẩn lên Thì đã thấy cậu đứng sừng sững Cậu Cậu định làm gì Thế Thế vẫn chưa xong à? Cậu tiến đến ném sợi chỉ lên người của lão đồng lão không cả kể phản ứng ngã lăn ra đấy Thở phì phì như rắn hổ mang Đôi mắt quắc lại lườm lườm Nhìn ra hè, chỗ bảy quỷ sai đang đứng đợi. Một quỷ sai nóng mắt, vác xích sắt đỏ chót. Xông vào vụt bôm bóp lên người vong, vụt mạnh đến nỗi, lột cả da đầu, lòi ra cái hộp sọ. Vòng quỷ nha răng đau đớn, kêu chim chít. Cả người vặn vẹo cứ như là cầu trượt, uốn éo trên xác của lão đồng. Lão đồng thì mồ hôi đầm đìa, quỷ sai cứ vụt bôm bóp. Cho đến khi, vong bật từ trong người nó ra bay vào góc nhà, thành cái bóng mờ mờ, trên đầu đã mọc sừng nhô lên. Cậu giơ tay ngăn lại, nhìn muôn phọt tiến lên vùng dây, trói cái vong lại, ném ra cho cậu xem. Cậu dòm dòm, mới chết mà đã hóa quỷ à, cũng cao thủ đấy. Mày ngồi đấy, mày ngồi im đấy, tí tao làm việc với mày. Lâm sẹo ở bên kia, đang sung sướng vì thấy đồng già nó gánh họa cho mình, lại tiếp tục ngồi quay mặt vào một xó mút ngón tay lầm bẩm thần chú tàng hình. Bây giờ lại thấy cậu quay sang một bên, nói vào không khí thì biết ngay là còn vong nữa, hết hồn, lại càng lầm bẩm thần chú tàng hình to hơn. Cậu quay sang lôi cổ lão đồng, dí vào mặt mình mà gần rộng. Còn mày? Tao hỏi mày, nhà này có thù cô án gì với mày? Hả? Vong nhìn cậu trợn mắt trắng rã, Trên đầu bị quỷ sai vụt, cho lõm cả hộp sọ, đáp cột lộn. Không! Chả có thủ quán gì! Cậu tẩy nhìn nó một hồi, dò xét từ trên xuống dưới. Cậu lại hỏi. Thế ai sai khiến mày? Vào nhà này, mà theo phá. Nói ngay! Nữ quỷ nghe cậu nói thế, thì cười Khanh khách, nghe răng mà hăm dọa cậu. Cậu cười nhét mép. Toan định dùng hình. Nó nói... Yêu vương. Là yêu vương đấy. Mày không làm gì được đâu. Ngài mạnh lắm. Chúng mày bà gặp ngài. Là chết. Cậu tẩy cười tét cả miệng. Yêu vương mới trả quỷ vương. Chúng mày chỉ được cái vô hình. Không đụng chạm vào được thôi chứ có cái chó gì. Cậu sách cổ lão đồng mà lắc. Thế nó ngự ở đâu? Nói. Vong quỷ lườm lườm cậu, khẽ nhếch mép, hất hàm ra ngoài cổng. Nhà kho cũ, mộ ngài ở đấy, ngự ngay cây xà cừ đằng sau nhà kho đấy. Có giỏi thì mày ra mà xem. Cậu tẩy hít mắt, quay sang nhìn môn phọt. Hai con này tôi giao cho ông nhé. Cả hai đã từng giết người. Ông cha tấn chán xong, trao cho các quan đang đợi ngoài kia đưa đi tôi ra nhà kho xem thực hơn thế nào. Mon phọt giật mình giơ tay ngăn cậu, ánh mắt lo lắng. Ê, đợi một lát, tôi đi cùng cậu. hai con này thôi thì cứ nộp luôn cho các quán. cậu tẩy ngẫm nghĩ một lát, nhìn con vong trong xác của lão đồng đang khinh khỉnh nhìn mình. cậu vươn tay chộp lấy mặt lão đồng, đọc thần chú mà giật mạnh một cái. Chỉ thấy lão đồng ngã lăn ra, vong quỷ trên mặt bị róc hết thịt, trâu ra hai con mắt trắng dã rút, giít lên. Bây giờ cậu mới quay sang đám bà Tu, hướng lên bàn niệm Nam Mô Di Đạo Phật đi, để cho quỷ sai đưa nó đi. Cả đám lục tục làm theo lời cậu, cậu phất thay một cái, quỷ sai ầm ầm xông vào chói gô con vong lại, lôi tuột ra khỏi xác của ông đồng, biến mất ở ngoài cổng. Lão đồng tỉnh dậy gào lên, Ai ơi ơi, cậu ơi, không cho nữa đâu. Còn ai lắm rồi. Lão lồm cồm bò ra sách cổ Lâm Sẹo đang cười cười đẩy vào trong sới. Lâm Sẹo bị lão đồng đẩy ra đỡ đạn thì trời, này, tư tư đang đồng già. Cậu Tẩy cầm sợi chỉ đỏ trói hồn con quỷ còn lại ném lên người Lâm Sẹo. Lâm sẹo còn chưa cả kịp niệm thần chú tàng hình Thì đã lăn ra ôm mặt khóc tu tu Lập ơi, bà ơi, tôi sai rồi Cả đám người sững sờ, bà tu bỏ lại méo máu Ông ơi, là ông phải không? Lâm sẹo gật đầu, nước mắt lưng tròng. Tôi sai rồi. Là bố ơi, là bố bị ép, là bố bị ép. <cười> Cả nhà còn chưa kịp hiểu mô tê gì, cậu tẩy nhìn chầm chầm. Thế vòng đứa bé theo ông là ai? Có thủ quán không mà bắt nó thế kia? Ông chủ ngồi dậy vừa khóc, vừa đấm ngực bom bốp, tự trách bản thân mình. Ông bị yêu quỷ hại chết, đoạt hồn nhập thẻ, làm ép vong ông về nhà. Để bắt cháu nội ông, khi còn chưa cả chào đời, chính là cái thai ở trong bụng cô Hải. Cô Hải nghe đến đây thì đờ cả người, khóc hòa lên. Anh Lập ghi chặt vợ trong lòng, nước mắt lăn dài trên gò má. Ông chủ sụt sùi. Đội ơn các thầy đã cứu tôi. Không thì nó ép tôi bắt nốt cả thằng Lập. Trong tháng tới, tôi đội ơn các thầy. Mấy bà bá nhà bà tu ngồi ở bên kia, dùng mình kinh hãi, nép sắt vào với nhau. Thế cái con tự xưng là yêu vương kia, nó có ở nhà đúng không? Thế cái nhà kho đó nó ở chỗ nào? Ông chủ thút thích. Cái con đấy là ma tàu, chết đã lâu, nó tu luyện pháp thuật cao cường lắm, đầu nó bây giờ không còn chỗ mà mọc sừng nữa. Nó ngự ở ngoài nhà kho của hợp tác xã, ở xóm ngoài. Nó cũng xí luôn cả cây rối ngoài ấy làm địa bàn rồi. Nó sai mấy con vừa rồi đi giết người đấy thầy ơi. Tậu tẩy nghe xong vỗ đùi cười hề hề, nhìn lâm sẹo, Lại mấy thằng tàu khờ à? Mẹ nói chứ. Mà bây giờ ông á, ông chết rồi thì ông xuống ngục đi, chịu khó mà tu tâm dưỡng tính. Hết thời gian đọa ngục thì Diêm Vương trả ông về cho ra tiên nghe chưa? Nói xong, cậu đứng lên, nhanh tay đi vào nhà, lấy mấy thứ cần thiết, dặn dò lão đồng và lâm sẹo. Lúc nào cậu điện thì quay lại đây đón cậu. Bây giờ thì gì gì gì gì, việc gì nó cũng hòm hòm, cậu nhìn bà Tu. Bây giờ tôi đến chữ khó tụng kinh niệm Phật cho ông nhà, ở dưới ngục giảm bớt tội nghiệp, sớm ngày được đi ra nghe chưa? dặn dò xong, cậu cùng môn Phọt đi ra cổng. Lão đồng vỗ vai Lâm Sẹo cười cười. <cười> năm mấy năm, vong nhập ê e bút hết cả người. <cười> xong việc rồi. Thế kệ mẹ cậu với, với, với thằng Phọt. Anh hẹn mình đi massage nhé. Lâm Sẹo sáng mắt gật đầu. Cả hai lão quay sang chào cả nhà. Vui vẻ, dắt nhau ra cổng, leo lên xe nổ máy lao đi. Nhà bà tu cũng mặc kệ nhìn theo hướng cậu và muôn phọt ở bên kia, trong lòng đầy lo âu. Ở trên xe, lão đồng và lâm sẹo lúc nãy rúm gió là thế, bây giờ đã cười phe phé, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ê, ê, ê, ê từ từ, từ từ, phải xe, phải xe. Lão đồng hạ kính, cu cu, ra đi bác bảo. À, ở gần đây, có chỗ nào gọi đầu tầm quất? bật đèn ngủ không, ở ở đèn ngủ, sao lại thì cái đèn màu đỏ đỏ đây, à... <cười> mày chỉnh cho bác. <cười> ở bên này, môn phọt cùng cậu tẩy rào bước vòng vòng trên con đường làng, đi ra gần đoạn cánh đồng, cả hai dừng lại, ở xa xa thấy trong bóng tối có mấy tán cây cổ thụ, mọc chơi vơi giữa đồng không mông quạnh. môn phọt mấy giờ mới thèo thào, kia rồi cậu ơi, đi nhanh ra xem, yêu vương mặt ngang mũi dọc là thế nào. cậu tẩy gật đầu, cả hai nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ thấy chỗ ấy có dãy nhà ngang, xây dễ cũng phải đến cả vài chục năm, mái ngói sập sẻ. Cửa nào đã sọc sạch, trước sân cỏ mọc ngang bụng, trải dài mênh mông. Vài ba tán cây cổ thụ cứ như những cánh tay, nuốt trọn mấy căn nhà. Quên mẹ nó mất, không mang đèn pin rồi cậu à? Mò mẫm vào đây, dẫm vào bom chiến tranh còn sót. Nó mà nổ cho thì cứ gọi là tàn sát. Cậu đứng im đánh giá khô đất hoang tàn trước mặt, chỉ thấy từ bên trong, sọc ra đầy mùi tử khí. Cậu còn đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên có bóng dáng người đàn bà, mặc áo tím, thơ thần đi trong mấy gian nhà bò hoang. Màu áo tím nổi bật trong màn đêm đen đặc, cậu lầm bầm. Mẹ nói chứ, sao mà lắm mà lắm quỷ thế không biết. Xong, cậu kéo môn phọt lách qua cánh cổng sắt đã han dịp. Chắc là sau thời bao cấp, họ mới lắp lại. Hai người đạp cỏ đi vào trong sân. Mùi ôi ôi, tanh nồng, sọc ra. Thoáng một cái cứ như là có hơi thỏ của con quái vật khổng lồ nào đó vậy. Cậu Tẩy đứng dưới một tán cây, nhìn một lượt vào trong nhà. Chỉ thấy trong ấy ẩn hiện vài bóng trắng. Có lẽ là những hồn ma, không ai thở cúng. Phiêu dạt về đây mà tụ tập. Bất chật có tiếng động vang lên, cả hai người dùng mình trợn mắt, nhìn ngang nhìn dọc xem. Cậu tẩy kéo lâm sạo ngồi thộp xuống. Chỉ thấy ở bên dãy nhà ngang, cánh cửa ọp ẹp từ từ từ từ, từ mở tung ra. Rồi lại đóng lại Có tiếng đàn bà con gái khóc thút thít Vang lên Nghe thề thiết lắm Cậu tẩy nhìn chầm chầm một hồi Mình đến đây là để hạ thằng má tàu Còn cái con vong kia thì kẻ mẹ nó Xem con nào lắng Thì xử Còn không thì còn lại để tùy duyên Môn Phọt thở gấp Mồ hôi đã túa ra đầy đầu Đảo mắt ra xung quanh một hồi Chỉ thấy nơi đây hoang tàn Có khi là ổ quỷ Cậu đứng phắt dậy Tiến thẳng lên trên hiên Môn Phọt vội vàng bám sát đằng sau Bỗng nhìn có một vật từ trên cây xà cử ở ngoài sân Lao xuống đánh loáng một cái Mồn phọt hú lên, ôi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, nó đánh lén mình cậu ơi. Lão Nga lăn ra đất, tránh né, cậu tẩy quay sang chỉ thấy trong bóng đêm có vật trắng trắng, bay ra kêu lên em é. Cậu đáp, con chim lợn, làm gì mà tâm thế? Đều mẹ, pháp sư nổi tiếng của Thái Lan, sợ cái gì? Gớm nữa. Môn Phọt lồm cồm bò dậy, nhìn cậu tẩy mà cười hè hè. Cậu chậm rãi đi qua từng phòng, đảo mắt dòm vào. Chỉ thấy bên trong tối om om, mùi ẩm mốc. Bỗng nhiên sau lưng của cả hai, vang lên tiếng chân soạt soạt. Cậu túm tay Môn Phọt kéo sát lại mà thì thầm. Kệ nó nhá. Xem nó định làm gì. Môn Phọt bây giờ thở cứ như máy cày sắp hết dầu, gật đầu yếu ớt. Tay lão nắm chặt sợi dây phép, dồn dậy. Cả hai đang đi chậm chậm, bỗng nhiên cánh cửa sổ trước mặt. Cót ca cót két, đập vào nhau rầm rầm. Môn Phọt bây giờ sợ đã suýt nữa đái cả da quần, nghiến răng quát. Mẹ chúng mày! Dọa các bố à? Dạ mẹ mày, mày đi! Lão vừa dứt câu, thì trước mặt cả hai người, từ trên xà nhà thòng xuống, một đôi chân trần trắng toát treo lơ lửng. Kèm theo đó là tiếng dây cháo nghiến vào xà nhà kéo ca kéo kẹt. Hai người lưu lại vài bước ngẩn lên thì thấy trên ấy có con đàn bà áo tím đang treo cổ toàn ten, mắt trận trắng giá. Lưỡi thẻ lè xòe ra như bàn tay. Cậu Tẩy ghi chặt tay muôn phọt. Xem con này nó định giở cho gì. Bỗng người nọ từ từ đưa tay lên tháo sợi dây thỏng lọng trên cổ. Bay là là trên mặt đất đổ xuống. Cậu Tẩy cười gần. Thiên đường mở cửa mày không đi. Địa ngục không lối mày định vào à? Dứt lời cậu vung tay, ném ra một đống cho nhang ở trên ban thờ nhà mình. Con vòng không kịp né trúng đòn cả người bốc lên xèo xèo, từng mảng thịt rụng là tả. nó đau đớn thò móng tay ra dài mằng ôm lấy mặt. môn phọt xông lên thưởng nóng cho nó bấy sợi dây phép. con vong ngã lăn ra đất rẫy đành đạch. xin thầy, xin thầy tha cho, con chỉ định dọa một tí. cậu nhìn con vong, môn phọt xông lên chói gồ lo lại, cầm một đầu sợi dây, coi nó như quả tạ mà đập rầm rầm. Còn vòng bị đánh cho rụng cả đầu lăn lông lốc, Cậu mới tiến lên, nhìn thấy xung quanh thân nó có mấy oan hồn đi theo. Cậu bảo, À, đã giết người rồi cơ à. Thế thì mày chết. Cậu vươn tay, muôn phọt bất chật dùng mình nhìn thấy. Cùng với cánh tay của cậu là xuất hiện thêm một cánh tay khác song song. Móng vuốt còn dài hơn tất cả các loài ma quỷ mà lão từng thấy. Bàn tay thỏ ra từ người của cậu trộm lấy cái vong Xiết mạnh một cái Con vong rú lên một tiếng Tàn vỡ hóa thành một đám bụi Bay tứ tung Cậu tẩy khuôn mặt lạnh lùng Cười nhếch mép Mùn phọt lắp bắp toát cả mồ hôi Theo cậu từng ấy thời gian Chưa bao giờ thấy cậu làm những cái phép gì Mà nó kinh khủng như thế này Đúng lúc ấy Ở trên mái nhà cứ rào rào gạch ngói rơi xuống cửa nẻo đằng sau lưng đổ ầm ầm ra đất cả hai người co giò lao ra ngoài sân bất chợt ngoài ấy vang lên tiếng cười khủng khục cậu tẩy giật mình nhìn ra từ đằng sau gốc cây xà cừ xuất hiện một cái bóng đen kịt kịt đôi mắt xanh lè lè móng vuốt sắc nhọn như đinh khoác trên người bộ áo quan đầu đội mũ con thoi nhẹ nhanh muốn vuốt cậu quay sang đánh giá một hồi, chỉ thấy trên mặt người nọ, lâu lâu ánh lên tia bạc yếu ớt. À, mày hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt lâu năm, kèm theo lại luôn cả giết người tu luyện. Mẹ mày. Thằng tàu khựa như mày cũng giỏi đấy. Cậu vừa nói xong, bóng người nọ không đáp lời mà vung tay chụp tới. Cậu ném cho nhang ra mà đỡ ấy thế mà cánh tay kia lại xuyên qua lớp cho nhang mà vồ tới ngực cậu, cảm giác đau đớn đến thấu xương, cậu bị hất văng ra, ngã lăn lồng lốc mấy vòng, mà trồm dậy, sờ trên người không thấy có vết thương hay vết máu nào, thế mà cơn đau cứ lan ra đến nửa thân thể, đau đến nửa ngày không khỏi. bóng quỷ nọ đứng đó sừng sững. <cười> nỗi đau lớn nhất không phải là thể xác chỉ là nỗi đau linh hồn mới mãi mãi trường tồn theo thời gian <cười> muôn Phật nhìn thấy thế liền móc bùa múa may quay cuồng ông lên đột nhiên còn chưa kịp đọc xong thần chú Thì một bàn tay dơ ra túm lấy cổ nhấc lão môn phọt lên lão môn phọt nghẹn ứ buông cả sợi dây ôm ngực lã ngã lăn ra đất dẫy đành đạch máu mồm máu mũi phun ra t tổ tồ cậu tẩy chạy lại kéo tay lão ông chạy đi mau lên cả người chạy bán sống bán chết ra cổng cậu đảo mắt lại thì thấy vong quỷ kia đã biến mất còn đang ngơ ngát thì đùng một cái nó xuất hiện ngay trong tầm mắt mà vung tay túm lấy vai cậu Há cái mồm như cái hố móng Cậu tẩy hất môn phọt ra xa Chạy đi Tôi chết thì còn cứu được Chứ ông chết thì có mà ngại cứu Môn phọt ngã lan quay Tóc xóa ra dối tung dối mồ, Thấy cậu sắp sửa bị yêu tinh cắn cổ Muốn xông lên liều mạng, Nhưng nghe được câu này Lão tỉnh ngộ Cậu là quan cõi dưới Thích sống thì sống Mà chết thì chết Ai cản được Chứ còn mình mà chết thì là chết thật chết xịn, lão dậm chân, quay người lao ra ngoài đường lớn, lão chạy vào trong làng, ngực lão đau bút, vừa chạy mồm vẫn còn ọc máu, chạy được một đoạn, lão lảo đảo lăn quay ra đường mà thèo thào phò ơi số mày, số mày tan đời rồi, phò ơi ở trong này. Cậu tẩy bị con yêu tinh đánh cho như quả bóng, ngã lăn ra đất, bao nhiêu máu sắp sửa học hết cả ra. Cậu loạn quạng đứng dậy quẹt mồm, nhìn vong quỷ trước mặt. Bất chợt nó vung tay một cái, mái ngói trên đầu cậu rơi rào rào, xuống đầu, xuống vai cậu. Cậu lại gục xuống. Con yêu quái cười sằng sặc. <cười> <cười> Đến nổ mà. Bất chật từ trong người cậu, Một vẹt đỏ rực Bắn thẳng lên trời, Nở bung như pháo hoa. Con quỷ ngước cặp mắt xanh nè lè, Chăm chú quan sát. Chỉ thấy một tấm lụa đỏ bay múa, Rồi từ từ hạ xuống đất, Tấm lụa lé lên màu đỏ như móng. Từ trên mặt đất xuất hiện một người thanh niên, sắc mặt đẹp như ngọc, tướng mạo phi phàm. Đôi lông mày rậm, uy nghiêm, thân hình cao to mặc quan phục cũng màu đỏ. Trên áo theo rồng phượng. Lưng đeo đai ngọc, trên đầu đội mũ thái tử, hai giải tô rua rủ xuống ở hai bên vai. Vàng tróe, trên ấy viết vô số những phạn văn, lấp la lấp loáng. Cậu lặng lặng, nhìn nó trầm chầm, chầm Từ lúc người này xuất hiện Không khí cảm giác Như là đông đặc lại Nhiệt độ như là tăng lên Xung quanh ngột ngạt Bí bách vô cùng Con quỷ há mồm Khi thấy rồng theo trên quan phục kẻ trước mặt lại có đến tận 6 ngón Người xưa quan niệm rằng rồng 3 ngón là cho dân thường dùng rồng 4 ngón là để cho quan dùng rồng 5 ngón là cho vua dùng ấy mà kẻ trước mặt lại mặc áo có rồng sáu ngón, không biết là thần thánh phương nào. Cả người con quỷ bắt đầu run lẩy bẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt, nó bây giờ chỉ muốn lao đầu vào tường mà chết. Mày, mày là quan cõi âm, lại còn thân phận không tầm thường, tại sao, tại sao mày ở đây? Người thanh niên kia nhếch mép. Hai tay nâng lên ngang tầm mặt. Chỉ thấy gió cuốn cây cối xung quanh ngả nghiêng. Cả người bay từ từ lên trên không trung. Quan phục đón gió. Bay phần phật. Bắn ra vô số vệt kim quang. Giọng nói như chuông đồng uy nghiêm. Ta đến đây vì người không được sao. Con quỷ thấy vậy. Cũng hiện hình ra một dị nhân. Cao to cơ bắp cuồn quận. Trên người lông lá, mồm phun ra quỷ khí. Chỉ thấy kim quang lao vèo vèo qua đám khói, xuyên qua người nó. Con quỷ vừa mới vùng lên, thì run rẩy sẹp lép như quả bóng, lạ lướt rơi dầm xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, thì thấy trước mặt mình là một màu đỏ lòm lòm. Ngẩn đầu lên, đã thấy người nọ đứng uy nghiêm trước mặt. Nó giờ móng vuốt vổ lấy người thanh niên, móng vuốt xuyên qua người, bỗng chốc, Người nọ kêu răng rắc Nghe cứ như là ngọc nứt vàng vỡ Tan biến Con quỷ cười the thé Đứng bật dậy dơ tay lên trời múa may <cười> Tao lừa mày đấy Tao là vô địch Tao là vô địch Con quỷ còn đang sung sướng gào thép Bỗng nhiên trước mắt nó lại hiện lên Nguyên si là cái bóng người vừa nãy Mỉm cười Con quỷ vung móng vuốt ra Thế nhưng nào ngờ người này Tay thò ra khỏi ống tay áo Ống tay áo bay phần phật Lộ ra bàn tay móng vuốt Còn dài hơn cả của con quỷ Chộp xuyên qua cổ nó Người ấy dùng sức xé toạc Đúng lúc Ở đằng xa Có tiếng vỗ tay và tiếng cười Hay lắm Không hổ danh là điện chủ Của một trong thập điện Cõi diềm là Hay lắm <cười> Người nọ quay lại Thấy một người thanh niên khác Cũng mặc quan phục Nhưng là màu xanh ngọc Sau lưng là một đám quỷ sai bát theo siền xích đi đến Đây không ai khác chính là thiên ma quản ngục Vị áo đỏ thu tay hất con quỷ Quay lại nhìn thiên ma Không dám Không dám Ngài quá khen Thiên ma đi đến Chắc tay sau lưng Dòm dòm xung quanh rồi vỗ vai người áo đỏ Này Tao vừa cứu ông già ngoài kia một mạng đấy Bị thương thì nặng Nhưng mà ổn rồi Nợ nhá Nói xong Thiên ma đi đến bên thân xác bị bùi trong đống đổ nát, khẽ ngâm một tiếng. Cái xác kia cựa quậy, bò dậy, vô hồn đi đến trước mặt cả hai. Vị áo đỏ, dòm dòm một vòng. Xứt hết cả mặt mũi rồi. Thế này rồi thì, hỏng hết cả vẻ đẹp trai rồi. Từ từ nó khắc khỏi, đâu khắc có đó, ta khắc giải quyết cho. Nhớ nhé Ờ Ta giải quyết cho Thì lại ghi sổ nhé Người áo đỏ gật gật đầu Rồi loáng một cái Chui tọt vào trong cái xác Bây giờ cái xác ngã lăn quay Cậu tẩy mở mắt Nhìn thiên ma mà lồm cồm bò dậy Ta đã nói rồi là ta không thích đánh, mà nó lôi tuột ta ra khỏi cái xác, ta cho nó bị tẩy. Nói xong cả hai người lại nhìn nhau cười ha hả. Quỷ sai tiến đến chồng xích vào cổ con quỷ mà lôi đi. Thiên ma cùng cậu tẩy thong thả đi ra chỗ môn fort xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, cả hai từ biệt ai về nhà nấy. Chỉ thấy trên bầu trời loang loáng một cái Đám quỷ sai đầu trâu mặt ngựa thở phì phì gầm lên một tiếng sau đó cầm dây xích lôi tuột con quỷ bay vào trong vòng xoáy thiên ma vùng tay thân thể màu xanh ngọc mặc áo tràng từ từ bay lên thể hiện ra uy nghiêm làm cho bảy ma chúng quỷ còn lại quanh đây cũng khiếp vía cậu tẩy đứng đó bộ dáng sắp tay 6 đít giống y hệt bộ dáng người áo đỏ lúc nãy trên mặt loang loáng ánh bạc mà nhìn theo thiên ma đang biến mất sớm ngày hôm sau, nhìn cậu ngồi ở trên hè, bà tu mặt mày bầm dập, lão đồng lúc ấy đang nghe điện thoại đi vào thì mặt tái xanh. Ê, ê, ê, ê, ê. Con có biết gì đâu? À, dạ, à, dạ. Tích rõ ràng là có đi cùng cậu, nhưng mà nhưng mà con có biết gì đâu. Ở đầu dây bên kia, mợ hồng và cô kiểu như. Gạo lên đầy phẫn nộ Ông này tôi, tôi phải chịu ông rồi đấy Bằng mọi giá Ông ngay lập tức đưa cậu về hải phòng cho tôi Không thì ông chết với chúng tôi để ông đồng ra Ông có tin là tôi chẳng Tôi gỡ mẹ cả sưởng quán giải của ông ra không Đưa ngay cậu về cho tôi Lão đồng méo máu Nhìn sang cậu tẩy Đang ngồi đó Rồi lại nhìn sang bên kia muôn phọt đang gãi gãi đầu Lâm sẹo thì nép nép đi đằng sau mà cầu cứu. Dạ. Dạ. Bỏ xin rồi, bỏ mẹ con rồi. Cậu ơi! Ford ơi! Con tằng hình.